Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nếu không chắc là còn lâu lắm em vẫn đinh ninh hạnh vẫn còn ở nhà Tuy cơn mưa vừa ngớt nhưng gió vẫn thổi mạnh và lạnh hơn Phú kinh nghiệm sống ở vùng này hơn nên bảo Trời này sẽ còn mưa nữa đây Mà mưa lớn hơn Mình liệu tìm chỗ chú mưa kẹo Chọt Phú kêu lên Ở trên kia có cái gì giống như nhà Tuấn nhìn theo thì nhận ra là mở một ngôi miếu Anh chan nạt Chỉ là ngôi miếu hoang Mình từng nhìn thấy mỗi lần đi qua đây Nhưng Phú vẫn tỏ ra quan tâm Một ngôi miếu lúc này có vẫn hợp không Mình lên đó chú mưa đi Tuấn không hề muốn Nhưng lúc này chẳng còn cách nào hơn Nên sau vài giây do dự anh gật đầu Được rồi, mình cứ lên trên đó Khi nào nhìn thấy có ánh đèn xe đi lên Thì mình chạy xuống chặn họ lại đi qua giang Trời không còn sáng nữa Nên việc lơ lơ dốc hơi vất vả Và hơn 5 phút sau họ mới lên đến gần ngôi miếu Tuấn đi trước chợt ánh khựng lại nhìn thấy cái vật sĩ trước cửa miếu anh kêu Có người kìa Rõ ràng có người nằm sóng xoài trước cửa miếu Hú nhanh chân hơn Bước tới cúi xuống và reo lên Anh ta còn thở anh Tuấn ơi Tuấn bước đến sát hơn Và lần này anh chợt kêu lên Thái đây mà Họ đưa thái vô trong miếu Bật diện sang lên soi rõ mọi vật Tuấn không kiểm chế được Xúc động khi nhìn thấy chiếc túi sách màu đỏ Đây là Anh lao tới mà vội túi sách ra và nhận từng món trong đó Tất cả là của Thu hạ Đúng là của Thu hạ rồi Cô cũng lấy Chiếc túi sách màu đen còn lại Vừa mở ra thì Chính Tuấn cũng hét lên Cái đó là của Vân Hạnh Bữa lúc đó Thái cũng vừa tỉnh lại Anh vô cùng ngạc nhiên khi thấy hai người Sau lại Tuấn mực lắm Cậu đã tìm gặp họ rồi phải không Thái ngơ ngác Gặp ai Thì Thiên Hương Vân Hạnh và Thú Há Thái nhìn sang những chiếc túi sách và bất ra kêu tỏ Thiên Hương Niềm hy vọng vừa lẻ lên trong Tuấn và phủ đã tắt lịp Sau khi Thái kể chuyện nó chạy tìm khắp nơi mà chẳng có tâm hơi gì Tuấn nhìn bụi bạm ba bên ngoài các túi sách Anh càng thất vọng hơn Họ đã ở đây khá lâu rồi Cứ nhìn bụi bạm thì biết Phú lục loại túi thức ăn và xác nhận điều đó Thức ăn đã hư thối từ lâu rồi Chứng tỏ họ chưa ăn đã Thái không dám tin vào sự thật Nhưng họ để đồ đạc ở đây rồi đi đâu? Họ là con gái thì đi đâu xa được? Tuấn cũng nói Khi đi vận hành lái xe Vậy để xe ở đâu? Mà lại lên đây? Hay là... Mấy lời nói của Tuấn là làm cho thai và phụ sững Họ nhìn nhau không nói gì Nhưng hình như đều chung bởi ý nghĩ Tuấn kéo tay hai bạn Đi, ta xuống dưới kia Họ lao xuống đường rất nhanh Tuấn vẫn là người dẫn đường anh dục. Hồi nay, trước khi lên đây, tôi nhìn thấy một chiếc xe bỏ nằm trên vách núi, ta từ đó xem sạc. Đường đèo dốc quanh cò. Lại tối thâm thật, vậy mà ba chàng trai vẫn băng băng lao đi. Khoảng 2 phút sau, thì tới chỗ chiếc xe. Họ thất vọng ngay, bởi đó là một chiếc xe tài cũ. Quá thất vọng, họ đều ngồi bệt xuống cạnh chiếc xe. Lát sau có ánh đèn pha từ dưới dốc quét lên, rồi một chiếc xe tải nặng chạy lên khá chậm. Khi hiện ra có người bên cạnh chiếc xe chết máy, tài xe hỏi bới xuống. Xe bàn hả? Có cần giúp đỡ gì không? Tuấn nhanh miệng. ông phải xem chúng tôi. Tôi muốn hỏi gần đây anh có thấy chiếc xe du lịch nào bỏ lại đây không? Một chỉ đi buồn ngồi bên cạnh tài xe buột miệng nói. Không có xe nào bỏ lại Chỉ có một chiếc lọt xuống vực này mà thôi Nhưng lâu lắm rồi Cả ba chàng đều lao ra bám cửa xe hỏi rồi Chị nói rõ hơn được không tai nạn thế nào chỉ kia dục tài xế Tới chỗ bằng phẳng kia Dừng lại một chút Chị ta thuộc loại người lắm Đều thích huyên thuyên chuyện thiên hạ Nên đây là dịp để trổ tài Tôi đi buôn bán qua lại Đường này thường ngày Điên chuyện gì xảy ra tôi cũng biết. Chuyện chiếc xe lao xuống vực đó ít người biết lắm. Chỉ có tôi đã vô tình nghe được một người dân thiểu số dưới thông lũng bên dưới đèo kể lại. Họ thấy chiếc xe lao xuống và nhiều. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net